các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm đánh bại nên còn chết được cần gì phải tới chứ lăng vị ương không chống đỡ nổi nghẹn chẳng nói gì đây là kiểu ăn cắp gì vậy chứ cái kia nàng ra sự một chút muốn tận lực công cho âm thanh của chính mình biểu lộ cảm xúc gì bạn gái của anh đâu có muốn hay không em gọi báo cho bạn gái của anh chứ anh không có bạn gái Hàn nhắm mắt lại nói lăng vị ương thoáng chốc nghẹn họng nhìn trăn trối theo chút nữa thì đã bị kinh hô ra tiếng. May mắn là lúc nhìn xuống. Cũng may mắn là hắn thủy trông nhắm mắt lại. Nếu không nhất định sẽ nhìn thấy dáng vẻ không thích hợp của nàng. Nhưng là hắn lại không có bạn gái sao? Là nhiều người lắm. Nên không biết nói với ai. Hay là thật sự không có hả? Nàng lấy ngữ khí mà nói dẫn với hắn. Là không có. Hắn trả lời. Điều này làm sao có thể chứ? Lúc này đây nàng không thể tin mà bật thốt lên. Hắn đột nhiên mở to mắt nhìn thẳng vào phía nàng, làm cho trái tim của nàng cẩn trương, thiếu chút nữa là nhảy lên tận ít hầu rồi. Em hiện tại, là muốn cùng anh thảo luận về chuyện này sao? Hắn về mặt cực kỳ mệt mỏi nhìn nàng, có một chút công kiên nhẫn nói. Lăng vị ương ngốc sừng sốt một chút, nhịn không được ở trong ngực hắn mà mắng chính mình. Không phải lúc, nàng thấy nhưng quên rằng hắn là bệnh nhân đang phát sốt, còn dư xúc cùng hắn nói chuyện linh tinh. Việc nàng nên làm hiện tại, là làm cho ăn nhanh chóng uống thuốc rồi ngủ cho tốt mới là đúng nha. Anh đã ăn bữa tối chưa? Hít sâu một hơi, nàng ôn nhu hỏi hắn. Không có, cầm chưa cũng chưa ăn. Mày của nàng nhíu hạ, cố gắng hồi tưởng vừa rồi trong tủ lạnh có thực phẩm gì có thể nấu cho hắn ăn một chút để uống thuốc. Nhưng trong ấn tượng ngoài đồ uống hình như là không có cái gì khác cả. Cô vờ quanh đây nàng không quen, ngay cả tìm một cửa hàng tiện lợi cũng có biết mất bao lâu mới có thể tìm đến được anh có biết gần đây có cửa hàng tiện lợi nào không bụng rỗng mà uống thuốc thì sẽ không tốt lắm đâu anh hãy ăn trước cái gì đó rồi hãy uống thuốc nàng phiền não nhìn hắn nói ở trên lầu hắn lại một lần nữa nhắm mắt lại thật sự giống như là không thoải mái nhưng là ở trên lầu có cửa hàng tiện lợi sao nàng vẻ mặt kinh ngạc khó hiểu nhà của anh ở trên lầu là có thức ăn hắn lại một lần nữa mở to mắt giải thích một cách đơn giản Rồi sau đó từ từ dựa vào sofa ngồi dậy. Anh muốn làm gì? Nàng có một chút lo lắng hai tay dìu hắn lên đầu. Bộ dạng hắn thoạt nhìn có thể ngất bất cứ lúc nào, làm cho nàng có một chút không tán thành. Nếu như anh không ngại, đưa cho em chìa khóa nhà, em sẽ đi lên lấy giúp anh là được rồi. Cần bàn tay của anh. Hắn nói đơn giản, tiếp theo liền dựa vào lưng ghế rồi suy yếu đứng lên khỏi ghế. Khoa học kỹ thuật có điểm này thật làm cho người ta chán ghét mà. Lăng vị ương vụn rụng oán thầm, không có cách nào khác, chỉ có thể tiến lên, đem bà vai của mình cho hắn mượn đỡ, rồi sau đó nâng hắn đi ra ngoài phòng làm việc, vào trong thang máy mà tiến lên lầu. Văn phòng của hắn ở lầu 4, nhà ở tầng 18, cùng tòa nhà, đã không hoàn toàn có xa cách, giống như đem những vách tường bên trong thất quả đều xóa sạch, một lần nữa thiết kế quy hoạch không gian chia tách quá là giống nhau. Phòng ở xem ra rất lớn, nhưng tuyệt là công trống trải. Lấy mỗi tấm thủy tinh trong suốt ngăn cách gian phòng, tự hồ đều có những công dụng riêng. Nhưng mà hiện tại cũng không phải là thời điểm thưởng thức chỗ ở của hắn. Nàng nhanh chóng giúp hắn xuống giường, bởi vì hắn thật sự là khá nặng mà nàng đã gần như sắp bị đè ngã rồi. Phòng của anh ở đâu? Nàng mở miệng hỏi hắn. Hắn suy yếu chậm rãi đưa ngón tay ra phía trước. Nàng lập tức dìu hắn vào phòng, nhìn đến tường. Cẩn thận để hắn nằm xuống giường Rồi lại đem túi đá trường một cách cẩn thận Một lần nữa đặt lên trán của hắn Em đi xem có cái gì không để nấu cho anh ăn Anh nghỉ ngơi một chút trước đã Nàng hướng tới hắn nói Rồi sau đó đi ra phòng ngủ đi tìm đồ ăn Phòng bếp không có tìm Mà tủ lạnh ngay trong phòng bếp Làm cho nàng bớt không ít việc Nàng mở tủ lạnh ra Xem kỹ bên trong có nguyên liệu nào có thể nấu ăn suy tính rất là nhanh 15 phút sau Nàng mưng một chén cháo đơn giản nhẹ nhàng vào trong phòng hắn. Cháo hầm cùng với mấy thứ rau cổ đông lạnh, nàng tìm được trong tủ lạnh. Bát cháo thoạt nhìn, là hai người thấy đều là thơm ngon, hương vị cũng rất là được. Nàng hy vọng hắn ít nhất có thể ăn hơn nửa bát. Hạ tử dơ gà, đem bát cháo kia đặt ở trên tổ đầu giường. Nàng cất tiếng gọi hắn, hy vọng hắn sẽ không ngủ. Nghe thấy thanh âm của nàng hắn mở to mắt ra. Em nấu cháo. Anh có ăn một chút ít, uống thuốc xong rồi hãy ngủ tiếp đi. Tới rồi. Hắn ngoan ngoãn trả lời, rồi sau đó chậm chạp ngồi dậy ở trên giường. Nàng lại một lần nữa tự nhiên xìu tay ra, đem gồi.